Chương 36, không biết là mấy giờ, di động bên gối lăng lăn reo vang, nửa đêm còn gọi điện, cô gần như đoán được là ai, lăng lăng điều chỉnh hơi thở một chút, nhận điện thoại, thầy Dương, thầy tìm em có việc gì không ạ, em bị khẳng tiếng rồi, anh nhận xét, trong đêm yên tĩnh, giọng anh trong điện thoại mềm nhẹ như nước, cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường, thân thể trống không bỗng cảm thấy ấm áp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyềnọc.com. Em không sao ạ, giọng anh trong điện thoại tạm ngừng thật lâu rồi mới nói, ngày kia có một hội nghị khoa học quốc tế, em đến nghe một chút, tìm hiểu thêm về khoa học tiên tiến của thế giới sẽ có ích cho em. Dạ, cô tưởng mình đang nghe lầm, bèn hỏi lại, thầy nói gì ạ, tôi đã đặt vé máy bay đến thành phố B cho em, chuyến bay 2 giờ chiều mai, ngày mai trung tâm dịch vụ hàng không sẽ đem vé đến nhà trọ của em, em, lăng lăng á khẩu cả buổi, một chữ cũng không nói được. Tôi sẽ đến sân bay đón em, xuống máy bay nhớ bật điện thoại di động, em, em, cô cứ em liên tục, rốt cuộc đành nuốt xuống mà nói, em biết rồi à, ngoài những lời này, cô chẳng biết phải nói gì nữa, em ngủ sớm đi nhé, sáng sớm hôm sau, lăng lăng xuống lộ lấy vé máy bay, thu xếp hành lý đâu vào đó, 5 phút cuối cùng trước khi rời đi, cô mở quy quy, có một tin nhắn offline của anh, đến hôm nay anh mới biết, anh đã làm tổn thương em, rất sâu. Thầy Dương bảo em đi thành phố B tham dự một hội nghị quốc tế, có thể vài ngày không lên mạng, cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, anh có thể đến tham dự không, nếu anh đến được, em mời anh đến nhà hàng xoay ăn cơm, cô đợi 5 phút, không thấy tin nhắn trả lời, nên phải tắt máy, nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, trên đường, cô tình cờ gặp Liên Liên và bạn trai đang đi đến khu tự học, Liên Liên vẫy tay với cô từ xa, lăng lăng, cậu định đi đâu đấy? Sao trong vội vã thế kia, cô cầm vé máy bay hơ hơ về phía Liên Liên, trốn nhà theo trai với ai, anh bạn khoa học gia của cậu à, cô cười nháy mắt mấy cái với Liên Liên, với sếp của tớ, cậu muốn cùng Dương Lâm Hàn bỏ trốn á, rất có lý tưởng, rất có tương lai đó, câu nói chấn động của Liên Liên kết hợp với giọng nói oanh tạc của cô ấy, rất thành công biến lăng lăng thành tiêu điểm của mọi người, đương nhiên cũng rước luôn cả sự dè biểu của các bạn nữ. Dạo này nhiều nữ sinh có da mặt dày ghê nha, nói sau ấy chứ, từ sướng cũng đâu có phạm pháp đâu, lăng lăng vội cúi đầu, che mặt lại. Hai, sau này ở đại học T không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi, máy bay cất cánh, rạch ngang bầu trời xanh, trong một thoáng cơ thể nhẹ bẩn, tâm tư lăng lăng cũng bồng bình trôi dạt theo, hiện giờ anh đã nhận được tin nhắn hay chưa, cơ hội cô dành cho anh, anh có biết quý trọng không, nếu anh thật sự đến tham gia hội nghị. Nếu họ đối mặt nhau trong tình huống trang nghiêm trịnh trọng kia, anh có thể dùng nghi thức gặp nhau kiểu Mỹ để chào đón cô không? Một cái ôm thật tình cảm, lãng mạn chết đi được, ảo tưởng đẹp đẽ một khi đã nổi lên thì không khống chế được. Cô nhắm mắt cười đắm chìm trong đó, cảnh thứ nhất sau khi gặp mặt, cô nhất định phải dẫn anh đến nhà hàng xoay ăn cơm. Cô và anh ngồi đối diện nhau, không cần nói lời nào, chỉ lắng nghe âm nhạc du dương, nhóm nháp trà hoa nhài thanh đạm. Bên ngoài cửa kính chạm đất trong suốt, cảnh vật không ngừng biến đổi, chuyển dời, dường như thế giới đều đang thay đổi, mọi thứ đều trôi qua, chỉ có người đối diện là bất biến vĩnh hằng Thời gian cùng cảnh vật biến chuyển khôn lường giữa trời đất, còn họ từ đầu đến cuối đều lặng im đối diện nhau, lăng lăn sờ sờ khóe miệng, xác định trên đó không có nước miếng chảy ra mới yên tâm nhắm mắt tiếp tục mơ mộng. Cảnh thứ hai đêm khuya, anh đưa cô về chỗ ở. Hai người chậm rãi đi bên nhau trên con đường dài yên tĩnh, trước đó họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, thế nên lúc này bất kỳ câu nói nào giữa hai người đều trở nên vô nghĩa, chỉ có lặng lẽ nhìn nhau mới là điều quan trọng nhất. Nếu anh nói với cô, em làm bạn gái anh nhé, cô nhất định sẽ cân nhắc vài giây rồi mới trả lời, vâng, nếu đến lúc tạm biệt nhau mà anh vẫn không nói gì cả, khi ấy cô nhất định phải lấy hết dũng khí nói với anh, anh làm bạn trai của em nhé. Anh sẽ phản ứng như thế nào? Cảnh thứ ba niềm vui ngắn chẳng tày gan, chấp mắt đã đến thời khắc chia tay, trong phòng chờ sân bay, họ chậm rãi buông 10 ngón tay đang chặt vào nhau, anh từng bước từng bước tiến vào cửa lên máy bay, cô một mình trốn trong góc phòng rơi lệ, đột nhiên, anh xuất hiện trước mặt cô, ôm lấy cô, anh không đi nữa, anh muốn ở bên em, suốt đời suốt kiếp, nếu thật sự là thế, cô có chết cũng phải lấy anh. Chấn động mạnh lúc máy bay hạ cánh đã đánh tan ảo tưởng lung linh của cô, cô xem đồng hồ, sực nhớ nước Mỹ cách nơi này đến mười mấy giờ bay, chờ anh bay tới e là hội nghị đã kết thúc, cô cũng đã rời khỏi thành phố B, ý cười trên khóe môi cô bỗng vụt tắt, nước Mỹ, hóa ra thật sự rất xa, thu hồi cảm giác mất mát vì vỡ mộng, lăng lăng kéo hành lý bước xuống máy bay, đi đến cửa ra, cô nhìn bốn phí. Đang muốn tìm vị trí của Dương Lâm Hàn thì một hình bóng gầy gò hút lấy ánh mắt của cô, gián người cao ngất, tấm lương rộng lớn, ông vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô, không hề thay đổi. Bà, lăng lăng vất lại hành lý, chạy theo hướng ông biến mất, ba ơi, cô thực sự rất nhớ ông, nhớ ông mỗi đêm trước khi ngủ đều tắt đèn trong phòng, thu dọn mấy quyển truyện cổ tích bên gối, đem gấu bu cô yêu thích nhất đặt trong lòng cô, nhớ ông ôm lấy cô đang khóc nhẹ. Ngồi trên sofa kể chuyện xưa hài hước cho cô nghe, nhớ ông xoa đầu cô, kéo chót mũi cô, vút ve khuôn mặt cô, khi ấy, cô cảm thấy mình là một nàng công chúa hạnh phúc, đuổi theo vài bước, lăng lăng dừng chân, cô quên mất ông từ lâu đã không còn là ba của cô, khi ông đem đơn ly hôn đặt trên bàn, khi mẹ quát to, từ nay về sau anh không được phép gặp lăng lăng nữa, ông trầm mặt rời khỏi nhà, ông muốn cô hiểu rõ, ông không cần đến cô. Giữa vợ con và người tình, ông đã lựa chọn người đàn bà kia, bà, một người cha chưa từng xuất hiện suốt 8 năm nay, cô đuổi theo ông còn có nghĩa lý gì không, trước cửa ra sân bay, có rất nhiều người đang ôm nhau, có bạn bè, có người yêu, có cả thân thích, chỉ mình cô ngây ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn người ba 8 năm không gặp đi mất, hòa vào giữa đám đông, cô kiển chân, cố sức tìm kiếm bóng dáng ông trong dòng người đông đút, giống như mỗi cuối tuần trước đây. Cô tan lớp sẽ chạy ra khỏi phòng học, kiếm tìm hình bóng cao gầy của ông giữa bao nhiêu phụ huynh đứng đợi, khi đó, ông mang vẽ mặt chờ mông nhìn quanh trong sân trường, trong tay luôn cầm theo một túi đồ ăn vặt đủ mọi màu sắc, khi ông trông thấy cô, vẽ ngóng trong trên mặt lập tức biến thành thỏa mãn, những đường nét góc cạnh nổi bật vì sổ cân cũng theo đó mà trở nên ôn hòa, ông nói chuyện rất ít, ngoại trừ lần nào cũng dặn dò, đừng cho mẹ con biết nhé, cô cũng không nói chuyện với ông yên lặng ngồi trên băng ghế trong công viên cúi đầu ăn đồ ăn vặt vị chua chua ngọt ngọt đó chính là mùi vị ngon nhất trong ký ức của cô từ khi cô học trung học trở về sau ông không xuất hiện nữa vì thế cô hay mua đồ ăn vặt cất trong tủ mỗi khi đói thì lấy ăn nhưng chẳng biết tại sao rốt cuộc vẫn không cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt ngày ấy dẫu hậnẫu oán đến đâu cốt nhục tình thân mãi mãi không thể xóa bỏ khi thấy bóng dáng thoát ẩn thoát hiện đi ra cổng sân bay Cửa kính tự động từ từ khép lại, lăng lăng cuối cùng không đè nén được khát vọng của bản thân, bất chấp tất cả mà đuổi theo, cô chên qua đám đông chật trội chạy ra ngoài sân bay, ông đã ngồi vào một chiếc xe hơi màu đen, cô vội vàng đuổi theo hướng chiếc xe hơi đang lao nhanh, không ngừng kêu to, bà, bà, xe không dừng lại, ông bỏ đi vẫn dứt khoát như xưa, y như 10 năm trước, cô xuyên qua bãi đỗ xe, chạy ra đường lớn, xe ở trên đường cứ chạy về trước. Cô không ngừng đuổi theo trên vỉa hè, váy trắng bồng bình như mây mù loạn bay, lăng lăng vấp phải một hòn đá, cô mặc kệ đầu gối chảy máu, tiếp tục chạy, khoảng cách giữa cô và xe ngày càng ngắn, khao khát của cô cũng ngày càng mãnh liệt, cô không còn chú ý đến xe cổ lao nhanh bên người, chỉ thấy ba của mình, cô nhất định phải đuổi theo ông, hỏi ông một câu, ba, ba quay về được không, con và mẹ đều đang chờ ba, ba có thể về nhà không, ngay lúc cô chỉ còn cách vài bước. Chiếc xe kia đột ngột đẻ trái, chạy theo hướng khác, cô liều lĩnh chạy về phía đường đối diện, bỗng cô nghe thấy một tiếng thét kinh hãi không được, ngay sau đó một đôi cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng cô, ôm cô ra khỏi đường cao tốc xe qua xe lại nường nược, buông ra, đôi tay kia ôm càng chặt, cô dậy không ra, chỉ có thể nhìn xe chạy càng lúc càng xa, xa đến mức không trông thấy được nữa, ba lại một lần nữa biến mất trong đời cô. Lần này không biết lại phải chờ bao nhiêu lần 8 năm, ba, tại sao không cần con, tại sao không để ý tới con, con đã làm sai điều gì, tại sao ba không gặp con, cô quỳ xuống rã rời, đầu gối bị thương lại đè lên nền đất lần nữa, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt vẹt máu trên đất, cô ngước đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Dương Lam Hàn trước mặt, mỗi khi cô yếu đuối nhất, có anh ở bên cạnh, cô sẽ không còn cô đơn, không còn bất lực, em đừng khóc. Dương Lam Hàng dịu dàng vỗ về cô, lấy ngón tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước trên khóe mắt, lại giúp cô lau nước mắt trên hai má, rồi cả nước mắt hai bên cầm, không biết vì sao, anh càng dịu dàng, cô càng tưởng như ba mình, nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh, theo đầu ngón tay thon dài của anh chảy xuống, lông mày anh nhíu càng sâu, rốt cuộc, anh ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, cô không từ chối, nhắm mắt lại. Mệt mỏi dựa vào vai anh, người đó không phải ba em, giọng anh thật dịu dàng, em nhìn lầm rồi, thầy làm sao biết, nếu là ba em, tại sao lại không ngừng xe, trên đời này không có người cha nào nhẫn tâm như vậy, thật không, nếu không tin em có thể gọi điện hỏi ông ấy, cô cúi mặt, cắn môi dưới lắc đầu, có lẽ cô thực sự nhìn lầm rồi, ba cô là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời, ông sẽ không nhẫn tâm bỏ mặt cô trên đường, đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt cô. Lăng lăng mở to mắt, ráng chiều nhuống đỏ, cỏ xanh mơn mỡ hoa dại phiêu diêu, tóc đen của cô đang cài trên ngón tay anh, váy dài trắng của cô cùng áo sơ mi trắng của anh quấn quyết bay bay trong gió, tựa như một cặp tình nhân, tim lăng lăng trùng xuống, một cơn run rễ sụp vào trái tim cô, không, Dương Lam Hàng là thầy giáo của cô, sự nghĩ lại, coi trọng của cô đối với anh đều xuất phát từ lòng kính yêu của học trò dành cho thầy giáo. Cảm xúc mềm mại trong lòng cô chẳng qua chỉ là xúc động, không phải rung động tình yêu. Trong lúc lăng lăng liều mạng trấn an bản thân, Dương Lam Hàn buông cô ra, quỳ xuống bên cạnh, một tay anh cầm mắt cá chân cô, một tay chậm rãi kéo lấy bắp chân non mịn của cô, một luồng cảm giác tê dại khác thường từ lòng bàn tay anh truyền đến mọi ngóc ngách cơ thể lăng lăng, lan tràn theo từng mạch máu. Thầy Dương, anh có biết mình đang làm gì không? Hành vi kiểu này nếu xảy ra trong xã hội phong kiến thì cô khỏi lấy chồng luôn, anh lấy ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau đất cát trên miệng vết thương, lăng lăng chợt hoảng hốt, nhìn vẻ mặt âu lo của anh, càng như bị mê hoặc suýt chút nữa đưa tay lên vuốt hàng lông mày khẽ nhiếu của anh. Cảm giác này không phải là xúc động, quả thật không phải, nhưng, vậy thì là cái gì? Một loại ỉ lại trong tâm hồn, một loại rung động mạnh trong lòng ngực, một loại nhiệt độ có thể đốt cháy máu huyết. Còn cả một loại nỗi buồn không tên, rất nhiều cảm xúc nặng nề rối rắm đang xen hòa quyện, ai có thể cho cô biết cảm giác này là gì, ngay cả con dế mèn đi ngang qua đường cũng trợn tròn mắt, mẹ kiếp, có thế mà cũng không biết, con bà nó, cái này gọi là tình yêu, cỏ thơm mơn mởn trong gió càng không ngừng lắc đầu, hai, cái cô này, ngu hết thuốc chữa, hoa dại liều chết đông đưa thân mình, anh đẹp trai, anh xem em có đẹp không nè, Dương lâm Hàng ngước mắt lên. Nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú thất thần của cô, lăng lăng hoảng sợ, căng thẳng đến mức muốn vùng ra, anh lại nắm lấy mắt cá chân cô càng chặt, không cho cô cơ hội dậy dùa, mặt cô nóng răng như lửa, từng đợt cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa trên chân khiến cô không kìm được mà rôn rảy, có đâu không, cô lắc đầu, cắn chặt môi dưới, sau khi nội tâm đấu tranh kịch liệt, cô quyết định mở miệng cự tuyệt, thầy Dương, em tự đi được rồi, không sao, để tôi giúp em. Rõ ràng là, anh căn bản không hề biết rằng thời điểm chân con gái bị vuốt ve còn khó chịu đựng hơn cả đau đớn gấp trăm lần, lăng lăng không có cách nào tiếp tục nhẫn nại, cũng không thể từ chối thẳng thừng, vì vậy bèn lựa lời nói, Thầy Dương, thầy biết không, trên da mỗi người đều có một loại điện sinh vật của riêng mình, loại điện sinh vật này không ai giống ai, Dương Lam Hàn dừng động tác nhìn cô, đúng như cô dự đoán, anh có vẻ hứng thú với cách đối thoại này. Lăng lăng tận lực làm cho vẻ mặt mình trong hết sức nghiêm túc, tiếp tục nói, nếu hai người cùng mang điện sinh vật ở mức độ tương đương tiếp cận nhau, khi gia họ tiếp xúc với nhau có thể sẽ không phát sinh cảm giác khó chịu rõ ràng, nếu điện sinh vật của hai người có chênh lệch rất lớn, khi gia tiếp xúc nhau, sẽ sinh ra một dòng điện mạnh, loại dòng điện này sẽ kích thích hệ thần kinh con người, hơn nữa rất dễ làm phát sinh phản ứng điện hóa, mà loại phản ứng điện hóa này được người đời tục gọi là dục vọng. Vậy có phải giữa người cùng giới thì điện sinh vật chênh lệch rất nhỏ, giữa người khác giới thì chết lệch khá lớn, thầy Dương đúng là thầy Dương, khả năng lĩnh hội cao kinh hồn, đúng vậy, em cảm giác điện sinh vật giữa chúng ta chênh lệch rất lớn, cho nên, thầy cứ để tự em làm đi, Dương Lâm Hàng làm sao không hiểu được ám chỉ của cô, vậy nên buông tay ra, đứng lên gọi điện thoại, lăng lăn cầm khăn giấy nhẹ nhàng lâu lâu trên chân, đau đớn làm cho cảm giác tê dại nhanh chóng biến mất, 2 không ngờ lại để cho một người đàn ông chạm vào mình, còn để lộ nhiều đường cong đến thế, cô dễ dãi quá, may mắn đối phương là Dương Lâm Hàn, chứ nếu là một người đàn ông kém thông minh nào đó khác chắc đã cô đã ngất luôn rồi. Lát sau, một chiếc xe công vụ màu xám bạc hiệu Honda dừng trước mặt họ, lái xe bước xuống lễ phép mở cửa xe, Dương Lâm Hàn giúp cô lên xe, cùng cô ngồi lên ghế sau, nếu không nhìn thấy hành lý của mình đặt sau chỗ ngồi thì cô đã quên bén mất chúng. Bên cạnh có một người đàn ông chu đáo như vậy, giúp cô thu xếp mọi chuyện, thật là tốt, ngồi ổn định xong, Dương Lâm Hàn lấy ra một chai nước, mở nắp, đưa cho cô, em uống đi, chắc em rất khác, cô liếm liếm đôi môi khô nứt, đưa mu bàn tay quẹt nước mắt trực rơi xuống, cười nhận lấy, cảm ơn thầy Dương, Dương Lâm Hàng nói, không muốn cười thì đừng cười, mặt em cười trông rất khó coi, cô rốt cuộc không cười nổi, trong mũi đau xót như bị kim châm. Nếu khóc được trong lòng sẽ dễ chịu hơn, anh chỉ vào vai mình, có muốn mượn vai tôi dựa vào một chút không, buổi hoàng hôn đó, cô dựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh, khóc như một đứa trẻ, từ khi ba mẹ ly hôn, lăng lăng chưa bao giờ được một người đàn ông nào chăm sóc chu đáo đến thế, nếu Dương Lam Hàng không xuất hiện trong đời mình, cô đã sớm quên bản thân vẫn còn có quyền được yêu thương, nhiều năm như vậy, cô tự cho mình kiên cường, tươi cười đối mặt với tất cả mọi điều không như ý. Trên thực tế, cô cũng yếu đuối như bao cô gái khác, cũng khao khát được một người con trai ôm vào lòng, thế nên, một thứ tình cảm ân cần hư ảo trên mạng dễ dàng mở cửa trái tim cô, cô giống như người lạc giữa sa mạc tìm được ốc đảo, điên cuồng uống lấy tình yêu của anh. Tuy nhiên, tình cảm nhìn không ra, sợ không thấy dù sao cũng chỉ là hư ảo, cô nói anh không thể mời cô ăn cơm, cô khác, anh không thể mang cho cô chai nước, cô khóc. Anh không thể giúp cô lau khô nước mắt, cô sợ, anh không thể dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô, nhiều năm như thế, cô yêu thương, hạnh phúc, mà cũng tuyệt vọng khôn cùng, cô từng mong mỏi uôn đào có thể mang cô thoát khỏi nỗi tuyệt vọng ấy, nhưng lại bị anh đẩy càng sâu hơn vào đó, ai có thể cho cô niềm vui thực sự, cho cô nếm qua tình yêu thuần khiếp, ngọt ngào như dòng sữa trong lành, ai có thể cho cô một bờ vai ấm áp giường này, để cô có thể tự vào mỗi khi rơi lệ. À, Tất nhiên ngoại trừ thầy Dương của cô, khóc thỏa thuê, lăng lăng sờ sờ quần áo sọc sệt của anh, đỏ mặt hỏi, thầy Dương, bộ đồ của thầy chắc đắt lắm, không đắt, anh cười xoa đầu cô, vài ngàn, con bảo không đắt, khóe miệng anh nhét lên, nói tiếp hai chữ, đô la Mỹ, lăng lăn sợ tới mức ruột tay lại, ngồi xa ra một chút, sợ đụng tới bộ vest của anh, đùa em thôi, không nhìn ra, người nghiêm túc như Dương Lâm Hàn cũng thích nói đùa. Lăng lăng khẽ thở ra, suýt tí nữa bị anh loại chết, anh ngần ngừ dây lát, hỏi, tại sao em không gọi điện cho ba em, em, em không có số điện thoại của ông ấy, ngay cả số điện thoại của ba mà em cũng không có, thấy anh lộ ra vẻ mặt không tin được, cô giải thích nói, ba mẹ em ly hôn 10 năm rồi, mẹ không cho ba con em gặp mặt nhau, hai tay anh đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt, họ không quan tâm đến cảm nhận của em sao. Hai năm đầu mẹ ngầm đồng ý cho ba đến trường thăm em, nhưng mỗi lần gặp ba xong em đều tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không ngủ, về sau mẹ không cho ba gặp em nữa, lăng lăn cúi đầu lấy ngón tay vân vê tà váy, đều tại em quá yếu đuối, nếu em mạnh mẽ hơn, mẹ sẽ không làm như thế, vậy nên em dù đối mặt với cái gì cũng phải tỏ ra thật kiên cường, vờ như mọi thứ đều không sao cả, câu hỏi trúng tim đen như vậy khiến cô không biết đối đáp ra sao. Em tin rằng bản thân mỉm cười thì người khác sẽ không nhìn ra đau khổ của em ư anh quay mặt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, đừng cho rằng mình cái gì cũng chịu được, em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời ngoài kia càng lúc càng tối, xe chạy vào đường cao tốc của sân bay, gió mạnh mang theo bụi bậm lùa vào trong xe, cô nhớ đến ngày ông nội qua đời, sắc trời cũng âm u như vậy, cô vừa đút ông ăn quyết, vừa làm nũng, ông nội... Ông xuất viện đi, con về nhà không thấy ông đâu, chơi một mình thật là chán, nếu không, ông về nhà tiêm thuốc được không? Ông nội ho khang một trận, vừa cười vừa xoa đầu cô, lăng lăng, con 10 tuổi rồi, con không còn là con nít nữa, phải ngoan chứ, ông nội, cô kéo tay áo ông, ngây thơ năn nỉ, cô biết ông nội thương mình nhất, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, nhưng lần này, ông lại cự tuyệt, lăng lăng ngoan, cho dù ông nội ở đâu. Ông vẫn luôn ở bên con, giỏi theo con, cô biểu môi không vui, ông nội nhéo nhéo khuôn mặt bé nhỏ bầu bỉnh, cháu gái ngoan, ông nội thích nhìn con cười, con phải mỉm cười mỗi ngày, có được không, không thèm, cô bướng bỉnh xoay đầu, làm bộ giận dỗi, nửa đêm hôm đó, lăng lăng còn đang ngủ mơ, ba đã lay cô dậy, lăng lăng, mau dậy đi, không đâu, con đang ngủ ngon mà, cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, xoay người tiếp tục ngủ. Ông nội của con không ổn rồi, cô lập tức mở mắt ra, trước mắt một mảng tối đen, không biết đang ngủ, hay là đã thức, tất cả đều một màu đen tuyền. Khi cô nhìn ông lần cuối, ông nội đã ngủ mất rồi, giấc ngủ vô cùng bình yên, cho nên từ trước đến nay lăng lăng vẫn luôn tin rằng, ông nội không có bỏ đi mà ở một thế giới cô không nhìn thấy, vẫn luôn bên cô, dõi theo cô.